Chào mừng bạn đang đến với kênh Hẻm Radio Sau đây mời bạn nghe bài viết Sống đầy tác giả Nguyễn Ngọc Tê giọng đọc Trần Ngọc Sang Trên kênh Hẻm Radio Sống hết mình, thời gian của chị vì thế rất đầy Lòng chị cũng đầy vì chật chội những yêu thương Cả đời làm người gieo hạt mà không quan tâm mình có gặt hái được không. Tôi chợt nghĩ, chắc chị chẳng bao giờ chào đón ngày mới bằng tâm trạng sợ hãi, chán chường. Đề tài trong buổi cà phê sớm nay là một người bạn ở Thái Bình vừa mới bị tai nạn giao thông. Chị ấy giờ nằm im re một chỗ do chấn thương cột sống, sẽ bình phục Có điều hơi lâu Bác sĩ nói chừng 3 tháng mới mong ngồi dậy Mọi người tần ngần nói Kiểu này chắc phải tổ chức đoàn đi thăm Trong đám người Chỉ tôi là chưa biết chị nhiều May mắn Nghe tên chị Tôi cũng nhớ được người phụ nữ nhỏ nhắn Gò má hơi cao Da ngâm ngâm Tóc ngắn Hay cười Thấy loán thoán đôi ba lần Tôi và chị chỉ kịp gật đầu chào Rồi thì chìm liệm trong không khí đám tiệc hội hợp Kiểu đó thì có gặp nhau hàng trăm lần Cũng không được gọi là gặp Anh họa sĩ thì khác Dù 4 năm rồi chưa chào chị Nhưng anh đã gặp chị trong ký ức của mình Lần đó anh về Thái Bình tổ chức triển lãm Chị đi te te qua Phụ giúp anh treo tranh xong Quay quần ngay tại phòng tranh nhậu tưng bừng Tối mịt chị mới ngẩn ngơ Hồi sáng nhỏ em dâu nhắn về bên mái chế ăn bánh xèo Nhưng em tới Thới Bình không lẽ chế để em một mình Nhắc kỷ niệm đã xa thẳm hơn 1.000 ngày Mà giọng anh họa sĩ vẫn còn sao xuyến bà chế đó chơi dễ thương quá chừng Giới văn nghệ sĩ hay chia ra hai dạng người Hoặc chơi được hoặc không Và chỉ thuộc hàng chơi được Khách tới, ngay lập tức sẽ được thưởng thức những gì quý nhất ngon nhất của nhà chị Trong lòng một, phóng viên Là hình ảnh chị dân mùng sẵn rồi ngồi đợi cửa mỗi khi nói về Thới Bình sang tinh Sáng sau mới mở con mắt ra Một đã thấy chị dọn nồi cháo trắng với ơ cá bóng kho còn nghi ngút khói Với hai, đạo diễn phim tài liệu Cái tên chị đi kèm với mùi mắm lóc dậy động cả góc lòng Chị làm mắm khéo, còn cá chắc nụi Từng thớ thịt đỏ âu được bọc bởi một lớp thính gạo thơm lửng thử mắm này đem chiên không bị vỡ ra, chỉ khi ta đụng vào mới biết nó đã mềm rục từ hồi nào. Biết hai ưa mắm chết bỏ không thôi, chị hay gửi cho. Những bữa đi làm về thấy gói mắm lóc treo ngoài cửa, hai biết chị từ thới bình lên có ghé qua nhà. Tư vậy, mọi người góp một vài câu, họ lục lọi trong miền nhớ những câu chuyện hết sức ngộ nghĩnh, nhân vật chính vẫn là chị Nhàn sắc chẳng phải là mặn mà lắm Chức vụ cũng lèn èn ở một phòng ban cấp huyện Nhưng chị lại làm người ta nhớ lâu 3. Phóng viên của đài truyền hình tỉnh kể Hồi còn làm lính của chị ở Thái Bình Có một lần tôi nhậu say quá trời đất Không thèm đi trên đường Tôi nhảy xuống lội xong về nhà Tội và chế cũng nhào xuống nước bơi theo Sợ tôi chết chìm Vừa lội bị bớm vừa chửi Vậy mà gần một cây số tôi mới chịu leo lên bờ Theo 10 nhà văn, thì chị đã nghĩa khí từ hồi nhỏ Từ nhà tới trường ngót 5 số 10 với chị học cùng nhau Những bữa ba chị tan sở, gặp hai đứa chọc đường Ba chị rề lại biểu chị lên xe đạp, ba chở về Chị lắc đầu, ba để con đi bộ với nhỏ Mười cho vui Nhà chị khá giả, 10 thì nghèo Nhưng đi chơi chung, không bao giờ chị mặc áo đẹp hơn, chạy xe sang trọng hơn Lớn hơn một chút, chị cũng để 10 có người yêu trước, chị mới chịu yêu Vụ va quẹt vừa rồi 10 đi chung chị Hai đứa té văn hai nơi, chị quýnh quán biểu người đi đường Lại đỡ cho nhỏ đó dùm, khỏi lo cho tôi Đốt cuộc, 10 chị trầy xuất sơ sơ, còn chị đau nặng Chuyển qua ba bảy bệnh viện, cuối cùng chị được về nhà 10 có tới thăm rồi, kể Trên giường bệnh có tới hai điện thoại Một chồng hồ sơ giấy tờ cao nghẹo Chị nằm ở đó mà điều hành công việc ở cơ quan gọn hơn Còn viết được hai kịch bản ngắn Để chuẩn bị cho hội diễn sân khấu quần chúng Mười nói Chị thiếu cái máy vi tính Treo đồng đưa trước mặt nữa thôi Chị đã biến cái giường gầm chân cầu thang ấy Thành phòng làm việc Người gì ạ Hãy làm là quăng nguyên con vô Làm bất kể chết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 Chán trường Chắc chị chẳng bao giờ tiếc nuối than vãn khi ngày đi qua, tuổi đi qua Dứt khoát đi tới Bình thăm chị, đám người kết luận ngay khi tan buổi cà phê sáng Tôi cũng đi, và tôi nghĩ tới chuyến đi ấy bằng một nỗi xốn sang Như thể chị với tôi đã thân thiết từ hồi nào